sau đó song hỷ ôm bụng tật tánh bước ra, ra mặt cậu tái mét, tay ôm bụng thế kia, tương vân đà vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì, anh lo lắng hỏi han, có phải bị tê chảy không? song hỷ không buồn để ý đến anh nên mặt hơi bối rối, tương vân đà biết mình đoán trúng thì thoáng ân hận, đã biết xong hỷ là lính mới, hơn nữa lúc ấy cậu vừa lúng túng vừa xấu hổ, căn bản là không thể giật sạch được chỗ ấy, lẽ ra mình nên kiên trì giải quyết tốt hậu quả mới phải. Tớ mới nấu cháo, cậu ăn đi, tôi đi tìm thuốc cho cậu. lưu anh mang thuốc về, phát hiện cháo trong bát có nguyên si, chưa ai động. Song hỉ thay quần áo, sắc mặt cậu khó coi, đang cài huy áo. từ vẫn đào nhìn khi sắc của cậu, hắn rộng, cố dùng một nhũi điệu dịu nhẹ nhất. Thân thể không khỏe, còn muốn đi làm sao? Song hỉ không thèm để ý đến anh. tôi đã xin nghỉ giúp cậu rồi, lần này Song hỉ có phản ứng. Câu nói của Tư Văn Đào khiến thâm tác của cậu ngừng lại Môi mốc máy muốn nói Ai cho cậu tôi quyết định Nhưng A miệng muốn không phải tác phong của cậu Cuối cùng vẫn không nói ra Tư Văn Đào thấy cậu hơi dừng rồi lại tiếp tục cài khuy áo dường như không bỏ ý định mới ra ngoài. Anh không kìm được là anh giọng khuyên, Tôi nên nghỉ ngơi nhiều một chút thì hơn Xong nghỉ khép hờ đôi mắt Xoay người lại nhìn về phía anh Tôi đi tìm phòng trọ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 Với cậu mà nói, đây quả là một đá kích lớn. Ngay đến đây, anh thấy hành động của Song Hỷ cũng dễ hiểu thôi. Vậy phải chăng, bây giờ anh đến để cậu có chút thời gian. Dù anh có muốn hay không, Song Hỷ cũng quyết dọn ra ngoài. Từ khi cậu đến Thượng Hải, mọi việc lớn nhỏ đều do Tương Văn Đào lo liệu hết. Nếu cậu không dành chuyện gì, ít ra còn có Song Khánh ở cạnh giúp cậu. Nhưng giờ đi tìm chỗ ngay cả mọi người để thương lượng bàn bảo cũng không có. Song Hỷ chỉ có thể cắn răng,